Chương 1261, luyện phong ngục, hu hu, đại đế ca ca, mau mau tỉnh lại đi, có yêu quái kìa. Năm giờ sau, Lưu Tô Minh Nguyệt ghé vào cái vạc, bị dọa khóc lớn. Phù. Nghe thấy tiếng khóc của Lưu Tô Minh Nguyệt, tiêu trần xoay người đứng dậy khỏi nước thuốc. Lúc này, máu thịt trên người tiêu trần bị sát phong thổi bay đều đã tái sinh. Hơn nữa sau khi hấp thụ tim thương lam, Làn da trên cơ thể tiêu trần rõ ràng mơ hồ tản ra hàng khí không thể giải thích được. Tốc độ khôi phục nhanh như vậy đều là do công dụng của nước thuốc. Đương nhiên không cần phải nói, tim thương lam là thứ quan trọng nhất khi bước vào kim cương biến. Thậm chí nó còn liên quan đến sự ngưng tụ vũ đảm. Còn những nước thuốc kia là do vỏ vô địch tự mình điều chế ở bất chu giới, chúng có tác dụng trị liệu và phục hồi rất mạnh mẽ. Hơn nữa những nước thuốc không giống như Ngọc Sơn Thần của Lưu Tô Minh Nguyệt. Ngọc Sơn Thần có thể chữa lành vết thương, thậm chí hồi sinh người chết không bao lâu, hồn chưa lìa khỏi xác. Nhưng Ngọc Sơn Thần không thể bù đắp được những tinh khí đã bị xói mòn, đó cũng là lý do tại sao những người được Ngọc Sơn Thần chữa trị cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Và những lọ thuốc này đều được phối trí tỉ mỉ. Thiên tài địa bảo bên trong, thậm chí đến mức xa xỉ. Mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh như Ngọc Sơn Thần, nhưng dược hiệu mạnh mẽ có thể giúp tiêu trần đồng thời khôi phục thân thể và tinh khí. Tiêu trần cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể mình, cảm thấy cơ thể mình dễ chịu chưa từng thấy, thậm chí còn có cảm giác lân lân. qua wow, đại đế ca ca, đừng đỏm dáng nữa, trước mặt có yêu quái kìa. Nhìn thấy tiêu trần đang quan sát thân thể của mình, Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên vai tiêu trần, hung hăng kéo tay tiêu trần. Tiêu Trần lập tức dừng hồ lô lớn nhìn về phía trước, có chút nghi hoặc. Bởi vì không có gì phía trước, những yêu quái đào đâu ra vậy? Tiêu Trần lấy địa đồ ra hỏi, Minh Nguyệt, chúng ta đã chạy mấy giờ rồi? Lưu Tô Minh Nguyệt vạch đầu ngón tay, vẽ mặt mơ hồ, 6 giờ. Không. Không đúng, năm, 5, 5 giờ, không, không biết nữa. Phục. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiêu Trần cẩn thận đánh giá địa hình trước mặt. Dường như không có gì thay đổi. Không khí hát sơn vẫn trầm lặng như vậy, dòng sông nghiệp hỏa vẫn còn dữ dội như vậy. Không phải em vừa mới nói có yêu quái đấy ư, ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt gãi gãi đầu. Vẽ mặt nghi hoặc, vừa rồi em nhìn thấy một con yêu quái lớn lắm. Nó bước một bước từ bên đó tới bên này. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ sang một bên của hát sơn. Vừa chỉ sang bên kia vừa khoa trương khoa tay múi chân bằng đôi tay nhỏ bé của mình Tiêu trần hé mắt, lấy địa đồ ra, đánh dấu vào nơi nguy hiểm gật một cái Một dòng thông tin mảnh liệt tràn vào trong đầu hắn Luyện phong ngục là nơi giam giữ trọng phạm của Minh Phủ Sau bạo động dòng sông nghiệp hỏa, nơi này đã trở nên hoang phế Nhưng những tù nhân bị giam giữ lại chưa được chuyển giao ngoài kịp thời Ở đây có một đại trận tự nhiên được gọi là luyện phong kính nguyệt Trận này chỉ có thể vào chứ không thể ra. Con mẹ nó nhắc đến mà năng lực trận pháp cái đéo gì cũng không nói rõ. Chỉ vài câu rải rác lại khiến lông mày tiêu trần nhăn lại thật sâu, nơi minh phủ giam giữ trọng phạm, thứ quái quỷ gì sẽ bị giam cầm ở đây chứ. Tiêu trần dùng mông cũng biết đó là những lão quỷ thế lực khủng bố và làm nhiều việc ác. Loại lão quỷ này những nơi khác không thể nhốt, chỉ có thể nhốt ở đây. Từ xưa đến nay trận pháp luôn là thứ nguy hiểm nhất. Lực sát thương lớn nhất, một bước đi nhầm kết cục có thể là thịt nát xương tan. Nếu có hát phong ở bên cạnh thì may ra. Nhưng bây giờ hát phong không ở bên cạnh, tiêu trần chỉ có thể dựa vào tự mình giẫm mình mà thôi. Tiêu trần cũng không nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô ích, bởi vì nhận thức về trận pháp của tiêu trần, ngoài trừ những thứ cơ bản nhất thì hầu như dốt đặc cán mai. Tiêu trần ngồi trên hồ lô tiếp tục đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt dường như không có gì thay đổi với những địa phương khác. Nhưng tiêu trần cũng không dám buông lỏng chút nào. Trong một số đại trận, bạn chỉ có thể vào trong mới phát hiện điểm dị thương, chứ không thể tìm thấy bất cứ điểm nào ở bên ngoài. Tiêu trần đặt lưu tô minh nguyệt vào ngực. Rút đoạn đau sau thắt lưng ra, cờ bắp trên thân thể cũng căng cứng đến cực điểm. Không chỉ phải đề phòng đại trận, mà còn phải cảnh giác với những lão quỷ đang bị giam giữ, những tù nhân này chẳng kẻ nào lương thiện, nếu không thì sẽ không bị nhốt vào luyện phong ngục. Ở phía trước, vừa rồi đại yêu quái từ nơi này bước qua. Lưu Tô Minh Nguyệt bới ra trước ngực Tiêu Trần, lộ ra cái đầu nhỏ, yếu ớt chỉ vào ngọn núi phía trước. Tiêu Trần hiếp mắt nhìn nơi mà Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ. Chương 1262, Luyện Phong Ngục 2 bây giờ đã cách quá gần, Tiêu Trần cuối cùng cũng phát hiện sự khác biệt ở đó. Đó là hai vách đá hơi nhô ra, trên vách đá dường như có những đống lửa xanh lá đang lơ lửng. Hơn nửa ngọn núi lớn bên trái và bên phải trông gần như giống hệt nhau, như thể chúng được tạc ra từ một cái khuôn. Tiêu Trần lập tức cảnh giác, cẩn thận đánh giá vào những vách đá nhô ra, những hố trũng, những ma trời âm u. Tiêu Trần cuối cùng cũng có thể khẳng định hai bên núi lớn giống như mặt kính, giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Sự xuất đến người tất có yêu trên đời này căn bản không thể có hai thứ hoàn toàn giống nhau ngay cả luyện khí sư cấp cao nhất cũng không thể luyện chế ra hai pháp khí giống hệt nhau tiêu trần nhìn dòng sông nghiệp hỏa đang bốc lên bên dưới tự hỏi xem có nên đi bộ qua sông hay không nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì dòng sông nghiệp hỏa xuất hiện biến hóa quỷ dị nghiệp hỏa vốn không có độ ấm nay lại có nhiệt độ cao khủng khiếp thân thể hiện tại của mình có lẽ không thể chịu nổi hơn nữa Nghiệp hỏa đốt sạch nghiệp chướng rửa sạch linh hồn, nếu như thân thể của mình đi xuống đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Vì không còn con đường thứ hai để đi. Tiêu trần chỉ có thể xông vào đại trận. Tiêu trần thường nói có một sự lựa chọn là một điều rất hạnh phúc, nhưng điều này không phải vì tiêu trần không ốm mà rên, mà bởi vì có đôi khi bạn thậm chí không có sự lựa chọn. Ví dụ như bây giờ, tiêu trần không còn cách nào khác xông vào đại trận. Vì không có lựa chọn nào khác, Tiêu Trần chẳng hề do dự, đứng trên hồ lô lớn, nhanh chóng tiến về phía trước. Khi sắp lao qua vách núi nhô ra, hai cái chân lông lá đột nhiên xuất hiện. Hai cái chân giống như hai chiếc cây cột trụ trời, vương thẳng lên trời, trên chân phủ đầy lông đen, trông vô cùng buồn nôn. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ nhìn thấy một đũng quần lớn, hoàn toàn không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của chủ nhân đôi chân này. Có vẻ như con yêu quái đã khiến Lưu Tô Minh Nguyệt khóc vừa rồi chính là thứ này. Hai cái chân đầy lông đột nhiên dời đi, bước từ trái qua phải. Tiêu Trần cảm thấy hơi nhức hết cả bi, chiều rộng của dòng sông nghiệp hỏa khoảng chừng 10 dặm, một bước có thể vượt qua, thứ này chỉ sợ lớn đến mức kinh người. Điều kỳ quái chính là vật lớn như vậy, bước qua bước về như thế vậy mà lại không hề có một tiếng động nào. Ô, ô, n, d, đột nhiên. Chủi Phật Châu treo trên cổ tiêu trần rung lên dữ dội, Phật Quang màu vàng nháy mắt bọc phát. Quỷ vật Đôi mắt tiêu trần hiếp lại, Phật Châu phản ứng lớn như vậy, xem ra thứ này có lẽ là âm hồn. Phật Quang đại thịnh, chiếu sáng không gian màu xám xung quanh. Tiêu trần đầu đầy hát tuyến, quỷ vật phản ứng với đồ vật này nhất, nếu như Phật Quang không đủ cường đại, sẽ không thể chấn nhiếp được quỷ vật, có thể sẽ gặp phải sự công kích của chúng âm vật. Nhưng Phật quan bạo phát không mang lại nguy hiểm gì cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không thèm quan tâm nữa, trực tiếp lao thẳng về phía trước. Lao qua vách đá, đi hết con đường phía trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí không có một chút nguy hiểm nào. Sau khi bay khoảng một giờ, Tiêu Trần càng ngày càng cảm thấy không đúng. Núi non như gương hai bên không chút thay đổi, chung quanh yên tĩnh thanh bình, có phần dị thương. Không phải đã nói là luyện mục sao, nơi giam giữ những trọng tội sau ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Tiêu Trần thậm chí đã lên kế hoạch xung trận, nhưng sau khi đi bộ quá lâu, hắn dường như không chạm vào bất kỳ đại trận nào. Tiêu Trần dừng lại, kinh nghiệm cho hắn biết hắn không thể rời đi, nhất định ở nơi nào đó có vấn đề. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nhíu mầy, ở khoảng cách rất xa, Tiêu Trần quả thực nhìn thấy một điểm đen nhỏ, hình như là hình người. Vì cách nhau quá xa nên tiêu trần không thể nhìn rõ bóng dáng. Tiêu trần nắm chặt đoạn đao trong tay, chạy về phía bóng dáng ấy. Điều kỳ lạ là hình bóng này cũng di chuyển khi tiêu trần tiến về phía trước, nó cũng di chuyển về phía trước với tốc độ rất nhanh. Tiêu trần và cái bóng bảo trì khoảng cách này, cùng nhau tiến về phía trước, cho dù tiêu trần tăng tốc độ của mình như thế nào thì khoảng cách giữa hai bên cũng không thể rút ngắn dù chỉ một chút. Trong lúc tiêu trần đi về phía trước, Thắng nhìn kỹ bóng dáng kia, cảm thấy có chút quen thuộc. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung đoạn đau trong tay, bóng người phía trước dường như cũng làm như vậy. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Trần trở nên có chút khó coi, bởi vì Tiêu Trần rốt cuộc phát hiện được bóng người trước mặt, sao lại có chút quen thuộc. Để xác nhận những gì mình đang nghĩ, Tiêu Trần đột ngột phanh xe, dừng lại thân thể đang tiến về phía trước. Chương 1263, tình huống kỳ quái quả nhiên, bóng đen phía trước cũng đột ngột dừng lại. Bà nội, hoa trong gương, trăng trong nước, hay là âm vật quấy phá? Tiêu Trần mắng. Sở dĩ Tiêu Trần cảm thấy bóng đen phía trước rất quen thuộc là bởi vì người đàn ông phía trước chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần quay người chạy lại, nắm lấy lưu tô minh nguyệt trên tay đặt lên vai mình. Giúp tôi nhìn gã ở phía sau. Tiêu Trần dặn dò một tiếng. Tốc độ hồ lô nhanh đến cực điểm. Hả? Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Tiêu Trần, vẽ mặt khó hiểu nhìn phía sau, tại sao lại có hai đại đế ca ca? Hai cái rắm. Tiêu Trần thật muốn cho tiểu gia hỏa này hai phát. Này, đứa nhỏ ngồi trên vai đại đế xinh đẹp như vậy, là ai vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò nhìn lại. Phóc Tiêu Trần suýt chút nữa thì phun ra ngụm máu, hắn đã từng thấy người không biết xấu hổ. Chưa từng thấy người vô liêm sĩ như vậy, tự khen bản thân mà có thể lưu loát như vậy, thật không biết xấu hổ. Tiêu Trần đột nhiên phản ứng kịp, Lưu Tô Minh Nguyệt dường như có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình của tên phía sau. Trước giờ không quá để ý lắm đến thiên phú của Lưu Tô Minh Nguyệt, xem ra mắt của tên này không phải tốt bình thường. Tiêu Trần tức giận nói, giúp tôi nhìn xem, xem động tác của hắn khác với ta như thế nào. Tiêu Trần bất động thanh sắc cắn đầu lưỡi trong miệng phun ra một nguồn máu. Khi làm như vậy, một mặt là thử xem liệu bản thân có bị mắc vào một loại ảo ảnh nào đó hay không, mặt khác thử xem thứ đồ chơi phía sau kia, rốt cuộc là âm vật quấy phá hay là hoa trong gương trắng trong nước? Cơn đau dữ dội chứng tỏ những gì tiêu trần đang nhìn thấy bây giờ không phải là ảo ảnh, mà là một điều có thật. Đại đế Kakaki kia đang đuổi theo anh. Lưu To Minh Nguyệt lộ vẻ vui mừng. Một lúc sau. Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ vỗ đôi tay nhỏ của mình, vui vẻ nói, qua đại đế ca ca, đại đế ca ca kia giống hệt của anh. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, có vẻ như tên này không đáng tin lắm ngoại trừ đôi mắt tin tường. Cho tôi xem rõ ràng. Tiêu Trần phun ra nước miếng cùng máu trong miệng. Hắn ta có nhổ nước miếng không vợ? Tiêu Trần hỏi. Có nhổ? Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu. Nước miếng có màu gì? Tiêu Trần tiếp tục hỏi Nó màu đỏ Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò nhìn Tiêu Trần Như thể cô không hiểu tại sao Tiêu Trần có thể phun ra nước bọt màu đỏ Tiêu Trần không thèm chạy nữa Hắn chỉ dừng lại Tất cả vẫn như cũ Hình như không phải là âm vật quấy phá Chắc là một tấm gương Tiêu Trần ngồi trên hồ lô suy nghĩ Trong trường hợp này Có vẻ như đã kích hoạt đại trận luyện ngục rồi Nhưng nó kích hoạt khi nào Hơn nửa đại trận này Thoạt nhìn cũng không phải là đại trận có tính công kính, hẳn là một khốn trận. Tiêu trận có chút sốt ruột, loại chuyện này nếu không có cách nào đột phá, hẳn có thể sẽ bị kẹt ở đây cả đời. Nếu là trận pháp có tính công kích, tiêu trận vẫn có thể xông vào, nhưng loại khốn trận này hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nửa xét về việc Minh Phủ dám giam giữ những trọng phạm ở đây, đại trận này có lẽ là không thể phá vỡ. Đương nhiên, nếu có thực lực của đại ma đầu... Có thể trực tiếp nổ tung thế giới này, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tiêu Trần không hiểu rốt cuộc khi nào hắn kích hoạt đại trận này. Nghĩ lại từng chi tiết sau khi trèo ra khỏi vạt lớn, Tiêu Trần cảm thấy không có vấn đề gì. Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt trên vai, vỗ vỗ tráng, chẳng lẽ lúc ngâm thuốc đã tiến vào đại trận rồi. Tiêu Trần nhớ ban nảy mình hỏi tiểu mơ hộ này, hắn thậm chí còn không biết đã bay mất bao lâu. Tiêu Trần cảm thấy rất có thể thời điểm trèo ra khỏi thùng thuốc hắn đã ở trong đại trận rồi. Tiêu Trần ngẩng đầu trên hồ lô, trên mặt tràn đầy vẻ không còn gì hối tiếc. Tiêu Trần thậm chí không buồn nghĩ cách phá vỡ đại trận, bởi vì điều đó là không thể. Không biết ở đây giam cầm bao nhiêu lão già, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến vấn đề gì, điều này chứng tỏ chưa từng có ai bước ra khỏi đại trận này. Hơn nữa, phá trận không phải chỉ cần tư duy, còn phải có kiến thức phong phú về trận pháp, nếu không, Dù có chém đầu cũng không nghĩ ra được cách phá trận. Đối với những thứ đó, những người đã phá vỡ đội hình do may mắn, chỉ cần nghe nó như một trò đùa chết tiệt, nó hoàn toàn là vô nghĩa. Đúng là nghiệp chướng. Tiêu Trần thở dài, hắn thật sự không biết phải làm sao. Nếu hát phong ở bên cạnh hắn, có lẽ sẽ có cách. Tiêu Trần nhìn quanh, khắp nơi bắt đầu lắc lư. Ở đây hắn là giam giữ rất nhiều trọng phạm, tại sao ngay cả một bóng ma cũng không thấy sau khi đi xung quanh một giờ, không tìm thấy gì, tiêu trần trở nên có chút bối rối. cái này tiên sư bà ngoại nhà nó chứ còn chưa hết nữa, đầu nghiệp hỏa trường hà đã bị vây khốn rồi, còn tìm người, tìm quỷ ấy. chương 1264, chuyến sông tiêu trần nhớ đến đôi chân to đầy lông vừa rồi, quyết định quay lại xem thử. tiêu trần cũng đã không đếm xỉa đến. Sỉa đến Mặc kệ chân đầy lông lá kia là cái thứ gì, đi nhìn kỹ trước rồi hẳn nói. Tiêu Trần cấp tóc chạy trường, thế nhưng trên đường, một tình huống kỳ lạ lại xảy ra, linh hồn của Tiêu Trần xuất hiện ở phía trước mình. Tình huống giống y hệt Tiêu Trần ở phía sau kia, cách rất xa, thế nhưng động tác không chênh lệch chút nào. Giống như có hai chiếc gương, đặt ở trước sau Tiêu Trần vậy. Tiêu Trần đã chạy trong một thời gian dài, thế mà vẫn chưa quay lại nơi mình gặp phải cặp chân đầy lông lá lúc trước kia. Xong. Bóng dáng tiêu trần dừng lại, nhìn về phía nơi xa. Không gian xảy ra vấn đề, thậm chí tiêu trần còn suy đoán, không gian này có thể bị trần pháp bóp méo thành một cái hình tròn nối liền từ đầu đến cuối. Mình chạy đến chết, cũng không thể chạy về nơi vừa nãy. Tiêu trần không hề chạy, kinh nghiệm nói cho tiêu trần biết rằng bây giờ dừng lại là đúng. Nếu không chỉ có một kết quả là bị kiệt sức đến chết. Hiện tại Tiêu Trần cũng đã hiểu vì sao cặp chân đầy lông lá kia lại cứ đi qua đi lại. Rất có thể là lâm vào tình huống giống mình, không đi ra ngoài được. Chân mầy của Tiêu Trần nhíu lại thật sâu. Tiêu Trần cũng không sợ quỷ vật yêu dị gì, cũng không sợ tuyệt địa hung sát. Chỉ sợ cái nơi nhốt người ở bên trong, cả đời đều không đi ra được. Đi vào nơi này, ngay cả có sức cũng hoàn toàn không sử dụng được đặc biệt ngột ngạc. Hơn nữa nếu như thời gian dài, sợ rằng bất luận là người mạnh cỡ nào, tinh thần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu trần bình tĩnh lại, quan sát tình hình xung quanh. Xung quanh, đều là một loại tình huống như kính. Như vậy cũng chỉ còn lại có hai phương hướng trên dưới, thân thể của tiêu trần nâng cao, bay lên phía trên. Thế nhưng rất nhanh không gian đã lâm vào tình huống quỷ dị. Lại một thân hình tiêu trần, xuất hiện bên trên mình. Tiêu Trần nhanh chóng đảo mắt nhìn dòng sông nghiệp hỏa phía dưới, suy tư. Dòng sông nghiệp hỏa phát sinh chấn động, liệu có khi nào không gian phía dưới gặp phải một ít biến hóa? Thế nhưng nếu quả thật không gian phía dưới xuất hiện biến hóa, có thể đi qua, như vậy thì có nghĩa là phải đi qua từ giữa dòng sông nghiệp hỏa. Không nói tới nhiệt độ kinh khủng của nghiệp hỏa, dù là đặc tính của bản thân nghiệp hỏa, e rằng đều sẽ khiến mình tan thành mây khói. Suy nghĩ hồi lâu Tiêu Trần vẫn quyết định đi thử, cũng không thể chết ở đây được. Thân hình Tiêu Trần hạ xuống cực kỳ nhanh chóng. Trái tim của Tiêu Trần đập thình thịch cầu nguyện hình ảnh trong gương tuyệt đối đừng xuất hiện, đây chính là con đường cuối cùng. Nếu như còn bị Trần Pháp bóp méo, e rằng đời này thực sự cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Phu Mặt dòng sông nghiệp hỏa đang chảy cuồn cuộn Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, xem ra bản thân đã đoán đúng. Chỉ có không gian phía dưới Không có bị trận pháp bóp méo Tiêu Trần tựa vào dòng sông nghiệp hỏa Nhìn về phía trước Phát hiện cái gương kia vẫn còn tồn tại Xem ra chỉ có thể tiến vào dòng sông nghiệp hỏa Mới có thể đi ra nơi đây Tiêu Trần cảm nhận được nhiệt độ siêu cao Ở xung quanh Nếu may, cứ như vậy nhảy xuống Bản thân e rằng trong nháy mắt sẽ biến thành vịt nướng Tiêu Trần điều khiển hồ lô Cố gắng gần kề dòng sông nghiệp hỏa Nhiệt độ cao dữ dội Tóc của tiêu trần trong nháy mắt cháy rùi, lưu tô minh nguyệt bị nóng nhảy loạn. Phù. Tiêu trần ổn định lại tinh thần, duỗi tay ra cầm lên một nắm nghiệp hỏa màu trắng. Cảm giác cháy kịch liệt, làm cho đầu của tiêu trần trong nháy mắt đầy mồ hôi. Thế nhưng rất nhanh, trên tay của tiêu trần lại có thể tỏa ra một chút khí lạnh, bao trùm lên trên da, ngăn cách nhiệt độ của nghiệp hỏa. Con mắt của tiêu trần bỗng nhiên trận to. Đây là tình huống quỷ quái gì? Tiêu Trần nhìn xuyên qua nghiệp hỏa ở trong lòng bàn tay của mình, thế mà lại phát hiện, trên da xuất hiện từng sợi tơ xanh nhạt nhỏ cực kỳ. Lưu Tô Minh Nguyệt bị nóng đến mức phát khóc, kéo lỗ tai của Tiêu Trần, đại đế ca ca, nóng quá. Tiêu Trần trực tiếp cởi y phục trên người, đưa cho cu nhóc bọc lại tầng tầng lớp lớp. Còn có cảm giác nóng không? Tiêu Trần hỏi. Không nóng, không nóng. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ đáp lời. Dùng nắm tay nhỏ mặc quần áo vào. Tiêu Trần kiểm tra một chút, sau khi chắc chắn cô nhóc kia đã được cuốn chặt, trực tiếp cột nút tay áo. Treo ở trên cổ mình. Tiêu Trần nhìn sợi tơ xanh nhạt trên lòng bàn tay này, màu sắc của nó giống hệt tim thương lam. Tiêu Trần suy đoán, có thể là công dụng của tim thương lam, tim thương lam ở nơi cực hạn, có khả năng chống lại nhiệt độ cao. Xem ra trời không tuyệt đường người. Tiêu Trần vui vẻ tiếp tục quan sát. Vấn đề nhiệt độ đã giải quyết, vậy tiếp theo sẽ là vấn đề nghiệp lực. Chương 1265, chuyến sông, 2, loại nghiệp lực này, bất luận là thiện nghiệp hay là ác nghiệp, tất cả mọi người không có cách nào tránh khỏi. Nghiệp lực có tác dụng quan trọng ở trong cuộc đời từng trải của chúng ta thậm chí có thể phối hợp căn nguyên luận cùng vô thủy vô minh hóa thế giới năng lực chủ yếu của nghiệp hỏa chính là đốt cháy nghiệp lực. Nghiệp lực bị nghiệp hỏa dẫn hỏa, nếu như là ác nghiệp, kết quả căn bản là bị đốt thành mảnh vụn; nếu như là thiện nghiệp, như vậy sẽ được tinh lọc. Tiêu Trần tự nhận không phải là người tốt gì, giết người cũng không phải là số ít. Trên người không có khả năng xuất hiện thiện nghiệp. Con bà nó, vô lượng thiên tôn, ha leo, a di đà phật, đại thần các lộ phù hộ lần này có thể đi qua bảo đảm trở về không đập vỡ kim thân của các vị tiêu trần nghiến răng kêu lên những loại khẩu hiệu chẳng ra cái gì cả bịch tiêu trần cũng không phải là người chỉ biết nói căn bản không chút do dự thu hồi hồ lô trực tiếp nhảy xuống dòng sông nghiệp hỏa không tính là quá sâu cũng chỉ mười mấy thước tiêu trần dùng tới thiên cân trụy trong nháy mắt chìm vào dưới đáy của dòng sông nghiệp hỏa hỏa diễm cuồn cuộn điên cuồn cuốn tới Trong nháy mắt nhiệt độ kinh khủng bao phủ tiêu trần. Trong chớp mắt, từng sợi tơ màu xanh nhạt xuất hiện ở trên người tiêu trần, nhiệt độ cao bị ngăn cách ngoài da. Tuy nhiệt độ cao bị sợi tơ màu xanh làm che giấu, thế nhưng tất cả nghiệp hỏa điên cuồng đều bám lên người tiêu trần, trong nháy mắt tiêu trần biến thành một người lửa. Tiêu trần không dám dừng lại dù cho là một giây, chống lại hỏa diễm nóng nảy này, điên cuồng bơi lên đầu nguồn. Đi chưa được hai bước. Tiêu Trần đột nhiên cảm giác toàn thân đau nhất. Loại đau nhất không cách nào hình dung được, khiến cho Tiêu Trần suýt chút nửa nổi điên. Loại đau này, căn bản không phải từ bên ngoài, mà là tới từ bộ phận bên trong cơ thể. Nói cách khác nghiệp lực trong thân thể của Tiêu Trần bị nghiệp hỏa dẫn hỏa. Tiêu Trần giơ tay lên nhìn, phát hiện trên da xuất hiện từng vết nứt. Ngọn lửa màu đen, phun trào ra ngoài từ trong những khe hở này. Tiêu Trần biết. Đây chính là biểu hiện của ác nghiệp bị dẫn hỏa. Nếu như lúc này có người thấy bộ dạng của tiêu trần, nhất định sẽ bị hoảng sợ không nói nên lời. Bộ phận bên ngoài thân thể của tiêu trần bám vào ngọn lửa màu trắng của nghiệp hỏa, trên thân thể lại xuất hiện từng cái khe hở chằng chịt trải rộng toàn thân. Những ngọn lửa màu đen phun trào ra ngoài từ trong khe hở này. Ngọn lửa hai màu đen trắng bao vây tiêu trần lại, khiến cho tiêu trần lúc này nhìn qua giống như hỏa thần lâm thế. Con mẹ nó, ông đây cả đời sang bằng xích triều, đuổi tử quân, định hư không, hồ tống đại đạo, nghiệp hỏa chó má nho nhỏ này, cũng dám tới bình định thiện ác của ông. Tiêu Trần bước đi không ngừng, tức miệng mắng to trong cơn đau dữ dội. Tiêu Trần bị phỏng cũng không làm gì được, chỉ có thể mắng mẹ mấy câu, miệng nghiện ấy mà. Nghiệp hỏa có một đặc điểm là không thể dập tắt được, đặc tính dẫn đốt nghiệp lực này sẽ làm nó liên tục thiêu đốt cho đến khi người dẫn đốt nghiệp lực hoàn toàn tan thành mây khói, hoặc toàn bộ cơ thể được thanh lọc. Xét theo tình huống hiện tại, một thân ác nghiệp của tiêu trần khả năng cao sẽ bị đốt thanh sĩ. Tiêu trần đỡ lấy nghiệp hỏa táo bạo đi dưới đáy sông lớn, nghiệp lực màu đen bị dẫn thiêu đốt càng thêm chói mắt. Ngọn lửa đen bùng lên từ hốc mắt, từ miệng và từ mỗi một vết nước trên cơ thể. Trên người tiêu trần ngày càng có nhiều vết nước, giống nut giong đồ sứ sắp vỡ vụn. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan tành. Loại đau đớn bỏng rác từ trong ra ngoài này căn bản không phải là thứ con người có thể chịu đựng được. Đầu óc của tiêu trần không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn, bây giờ tiêu trần chỉ dựa vào hơi thở cuối cùng mà bước về phía trước một cách máy móc. Độ ấm của da bay hơi rất nhanh, dần dần bị đốt cháy thành màu như than củi. Răng rắc. Một mảng da cháy thành than cứ thế tách rời khỏi cơ thể để lộ phần xương cháy đen bên trong. Lúc này cả người tiêu trần giống như một cái cây bị ngọn lửa thiêu trụi, không còn chút sinh khí nào. Vừa định nuốt xuống một hơi cuối cùng, sợi chỉ đỏ trên cổ tiêu trần đột nhiên đứt đoạn. Một tấm bùa hộ mệnh hình tam giác tự động bay ra. Đó là tấm bùa hộ mệnh mà ba tiêu trần đưa cho hắn trước khi đi, hình như là cầu được ở chỗ quán chủ bạch vân quang. Bùa hộ mệnh tự động mở ra, lá bùa màu vàng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Cuối cùng lá bùa màu vàng biến thành màu đỏ như máu. Trên lá bùa màu đỏ, pháp chú giống như gà bới phát ra hào quang màu đỏ ngập trời. Bốp. Lá bùa đỏ bỗng chốc dán trên cái trán cháy rủi của Tiêu Trần. Quá đáng. Ông quả thực là cương thi, nhưng ông là cương thi không hút máu. Chương 1266 đại thiện tiêu trần run rẩy nói chỉ còn một hơi cuối cùng tiêu trần không quên trêu chọc hai câu khi lá bùa đỏ dán lên trán tiêu trần dị biến bổng nảy sinh trong hào quang màu đỏ vô số hình ảnh tráng lệ hiện ra một thiếu niên với một thanh trường đao màu đen hình ảnh bắt đầu nhấp nháy liên tục trong hình ảnh xích triều ập đến rất nhiều thế giới xác chết khắp nơi sinh linh đồ tháng khi nhiều thế giới gặp phải cảnh khốn khổ vì gặp xích triều Có một thiếu niên cầm hát đao, vào hư không chém giết trùng vương, cứu vạn giới trong nước sôi lửa bỏng. Hình ảnh xích triều nhanh chóng lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể tiêu trần. Sau đó, một vòng xoáy khổng lồ hình thành trong hư không, vô số đại quân tử vong ùng ùng kéo ra. Có một thiếu niên lẻ loi một mình, ngồi trước cánh cổng dị không gian, chặn đứng vô số đại quân tử vong với thân hình cực kỳ nhỏ bé đó. Bóng dáng thiếu niên trong cô tu vong un un keo ra lẻ loi biết bao. Bởi vì kẻ bất khả chiến bại luôn cô độc. Đại quân như thủy triều dâng lên từng lớp từng lớp, thiên quân vạn mã đang hí vang, đang chạy băng băng, đang chém giết. Thiếu niên chỉ có một mình, vẻn vẹn chỉ một người, nhưng lại trở thành bức tường thành kiên cố nhất thế gian. Đại quân tử vong đã rút lui, thiếu niên đứng dậy. Đi về chỗ xa hơn. Hình ảnh lại nhấp nháy. Hư không tan vỡ, những đứt gãy hư không cực lớn bắt đầu xuất hiện. Vô số ngôi sao ngay lập tức bị hư không tan vỡ nuốt chững. Bóng dáng thiếu niên lại xuất hiện, chỉ khác là lần này tóc của hắn biến thành màu vàng. Và thiếu niên cũng có những người bạn đồng hành ở bên cạnh. 12 người tuấn giật đi theo sau thiếu niên, mỗi người đều vác trên lưng một thanh đao. Bọn họ đang khuyên bảo thiếu niên, có vẻ như thiếu niên muốn đi làm một chuyện gì đó nguy hiểm. Thiếu niên lắc đầu, dứt khoát kiên quyết đi đến trung tâm hư không tan vỡ nhất. Bóng dáng cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng đáng là bao. Nhưng khí thế của hắn lại to lớn đến mức thậm chí còn lấn ác cả hư không tan vỡ cùng bạo. Sau đó trường đao phía sau 12 người bị thiếu niên triệu hồi đến bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên bố trí một đao trận tuyệt thế, hư không tan vỡ dần dần ổn định, thiếu niên nhảy cà tưng trở lại bên cạnh 12 người. Có người ôm lấy thiếu niên, vội vã chuồn mất. Thiếu niên quay đầu vẫy tay với hư không dần dần ổn định. Hắn đang tạm biệt, tạm biệt 12 thanh đao. Hình ảnh dung nhập vào trong cơ thể của tiêu trần. Sau đó, hình ảnh lại nhấp nháy. Thiếu niên ấy lại lần nữa xuất hiện, lúc này tóc của hắn đã biến trở lại màu đen, hơn nữa có chút cà lơ phất phơ. Hắn vừa ăn trái cây vừa hát, đi đến chỗ sâu trong hư không. Có đại ma tuyệt thế được sinh ra ở nơi này, bất cứ nơi nào đại ma đi qua. Không còn một cọng cỏ. Thiếu niên và đại ma đã huyết chiến nhìn vạn năm. Cho đến khi thiếu niên cuối cùng kéo tay đại ma, đứng trong hư không. Thiếu niên nhìn đỉnh đầu cười hì hì hỏi. Ngươi có tin tưởng vào vận khí của mình không? Sau đó đại ma tuyệt thế đã biến thành vô số điểm tinh quang, hoàn toàn bị chôn vùi. Hình ảnh lại tiếp tục nhấp nháy. Có khi là thiếu niên cô độc ấy, có khi là thiếu niên cả lơ phất phơ kia, có khi là thiếu niên tóc vàng nọ. Không có ngoại lệ, họ đã cứu vớt vô số sinh linh. Những chuyện này, không ai biết, cũng không được ai nhắc tới, cũng không được ai khen ngợi. Nhưng thiếu niên chẳng để ý, tự như thiếu niên cả lơ phất phơ đã nói, làm người, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ. Thế nào là thiện? Làm những chuyện vì lợi ích của người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều chi là thiện. Lần này, thiếu niên là đại thiện. Vô số hình ảnh dung nhập vào trong cơ thể tiêu trần. Đương nhiên Tiêu Trần không thể nhìn thấy chính mình Bởi vì đôi mắt của hắn đã sớm bị cháy mù Nếu Tiêu Trần có thể nhìn thấy, nhất định sẽ đã xoáy đôi câu Cả ngày ăn no không có việc gì làm Thậm chí Tiêu Trần còn có thể mắng thiếu niên tóc vàng Bởi vì thiếu niên tóc vàng đã sử dụng 12 thanh đao kia Khiến cho hắn không có biện pháp nào để đối phó với hư không đại tan vỡ sau đó Nếu không thì Tiêu Trần có lẽ đã không trở lại địa cầu rất nhiều chuyện sau này cũng đã không xảy ra. Thực sự đúng với câu nói đó, chuyện thế gian, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, cái gì cũng có số cả rồi. Theo những hình ảnh này dũng mảnh tràn vào. Nghiệp hỏa màu đen đang thiêu đốt trên cơ thể tiêu trần bắt đầu thay đổi. Ngọn lửa đen dần chuyển thành vàng, khí tức thần thánh cuồn cuộn dân trào. Cơ thể của tiêu trần bị đốt cháy thành than cốc, cũng xuất hiện thay đổi. Những vết trách chằng chịt bắt đầu khép lại, Làn da cháy đen dần dần bừng lên sức sống mới, biến thành kim quang ống ánh. Thị lực của Tiêu Trần bắt đầu khôi phục, đau đớn cũng dần dần biến mất, chỉ số IQ lại một lần nữa đạt điểm cao. Chương 1267, Đại ác Tiêu Trần hớn hở vỗ vỗ vào lá bùa đỏ trên nó, quán nội nó, quán chủ bạch vân quang gì gì đó. Tiểu gia trở về sẽ lập một kim thân siêu lớn cho ngươi. Tiêu Trần ngâm nga một giai điệu nhỏ, đi về phía trước nghênh đón nghiệp hỏa điên cuồng. Nhưng chuyện trên đời trước giờ luôn là phúc đến thì ít, hỏa đến dộn dập. Tiêu Trần đang nghiên cứu xem lá bùa là cái thứ gì. Kết quả lá bùa màu đỏ trên trán đột nhiên chấn động rồi chuyển sang màu đen. Sau đó, một bức tranh xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua bỗng bật cười. Đương nhiên Tiêu Trần biết thiếu niên trong ảnh. Đó là Tiêu Trần Ma Tính. Thế giới trong hình ảnh, Tiêu Trần không biết, có lẽ là thế giới mà hắn đã từng đi qua khi đại ma đầu đang tháo chạy khắp nơi. Trong hình ảnh, Tiêu Trần Ma Tính đang đi trên một con phố phùng hoa. Khi đang bước đi, mấy nam tử bộ dáng nhị thế tổ đang cười ngựa lao tới. Những người bình thường đó đương nhiên cuốn quyết tránh né, nhưng kẻ lỗ mãn Tiêu Trần Ma Tính lại không hề nhường đường. Kết quả cũng có thể tưởng tượng ra, mấy nhị thế tổ đã bị tiêu trần ma tín chấn thành mảnh vụn. Vấn đề ở đây nếu như kết thúc, nhiều nhất là chỉ giết chết mấy nhị thế tổ mà thôi. Nói không chừng còn có thể mang danh tiếng vì dân trừ hại. Kết quả là các trưởng bối của mấy nhị thế tổ rõ ràng điều động quân đội đi bắt tiêu trần ma tính đang đi đạo trong thành. Chuyện này đã đụng trúng tổ ông vào vẽ rồi, tiêu trần ma tính không có thói quen luôn chiều ai. Kết quả là một chiêu bá vương thiên chinh hạ xuống, toàn bộ thành thị đều tan thành mây khói. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm, nói là máu chảy thành sông, sinh linh đồ tháng cũng không quá đáng. Hình ảnh này đột nhiên lóe lên rồi dung nhập thẳng vào trong cơ thể tiêu trần. Một cơn đau đớn kịch liệt ập vào trong ốc tiêu trần. Hỏa diễm kim sắc xung quanh cơ thể rõ ràng đã mờ đi một ít. Tiêu trần sợ tới mức suýt chút nửa chửi mẹ, đây là con mẹ nó ác hữu ác báo sao? nếu tính toán những người bị tiêu trần ma tính làm thịt một thân ác nghiệt này chỉ sợ sẽ lập tức thiêu mình thành một đống cạn bã ha ha tiêu trần muốn xé lá bùa trên trán xuống nhưng phát hiện lá bùa không thể xé xuống được giống như nó đã hóa thành một thể với cái trán của mình muộn nổi nó lúc trở về ta sẽ đập bể miếu đạo sĩ của ngươi tiêu trần chửi rủa lao về phía trước lúc này hình ảnh trước mặt lại lóe sáng Lần này càng con mẹ nó khoa trương hơn. Tiêu trần ma tính đang đi dạo trong hư không? Kết quả có thể đã bị một tinh cầu công nghệ cao phát hiện. Điều này quả thực không thể tin được, có người có thể bước đi trong hư không, đây là một phát hiện trọng đại. Một đám gia hỏa không có mắt rõ ràng đã điều động chiến hạm đi bắt tiêu trần ma tính, có vẻ như họ muốn bắt tiêu trần ma tính về để cắt lát nghiên cứu. Tiêu Trần ma tính đạp thẳng chiến hạm giống như tiểu hành tinh bay tới tinh cầu bên cạnh. Kết quả là có sinh mạng trên tinh cầu đó. Bị một chiến hạm lớn như vậy va chạm, hậu quả là sinh mạng của một tinh cầu ngay lập tức bị chấm dứt. Đúng như câu nói kia, đang ngồi trong nhà thì họa từ trên trời rơi xuống. Hình ảnh này dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Trần, nghiệp hỏa màu vàng trên người Tiêu Trần đã mờ đi không ít. Tiêu Trần thật muốn khóc, nếu lần này có thể sống sót. Hắn nhất định sẽ khuyên nhũ đại ma đầu đừng táo bạo như vậy nữa. Hình ảnh lại nhấp nháy. Lần này không phải là Tiêu Trần ma tính nữa, mà là bản thân Tiêu Trần. Nhìn hình ảnh trước mặt, thần sắc Tiêu Trần có chút bi thương. Trong hình ảnh, Tiêu Trần đang ôm một thiếu nữ trên người bê bết máu, đã chết. Thiếu nữ tên là Tiểu Duyệt, nàng là Thanh quan trong một thanh lâu. Tiêu Trần khi lạc vào một thế giới xa lạ, đi uống hoa tửu đã gặp được nàng. Thiếu nữ rất thích cười, ca hát đánh đàn rất êm tai. Tiêu Trần kể những câu chuyện xưa, nói những lời nói dẫn với nàng, còn nàng rót rượu ca hát cho Tiêu Trần nghe, có lẽ duyên phận chỉ như thế mà thôi. Nhưng khi đi ngang qua đây lần thứ hai, Tiêu Trần muốn gặp lại thiếu nữ này, nhưng thiếu nữ giờ đây đã biến thành một thi thể lạnh băng. Chuyện xảy ra chẳng qua chỉ là một kiều đoạn đại gia bá đạo muốn cưỡng bức thân thể tiểu duyệt, thiếu nữ thể sống thể chết không theo, tự sát bằng cách nhảy lầu mà thôi. Nếu không phải những người xem náo nhiếc đều chỉ trích Tiểu Duyệt là một dâm phụ không biết xấu hổ, suốt ngày dụ dỗ nam nhân. Hay là ác bá đó, không hung hăng càng quấy khiêu khích Tiêu Trần. Hoặc là sau khi ác bá bị đánh chết, cha của gã không sử dụng quyền lực trong tay muốn đưa Tiêu Trần vào chỗ chết. Thì có lẽ Tiêu Trần đã đem chôn Tiểu Duyệt, mọi chuyện sẽ không xảy ra với cả một lục địa, nó đã không bị Tiêu Trần bắn chìm. Chương 1268, Đại ác, 2, kết quả cuối cùng là có vô số người bị chôn cùng Tiểu Duyệt. Tiêu Trần lắc đầu, đột nhiên nhớ đến nụ cười của Tiểu Duyệt, Tiêu Trần chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười sạch sẽ đến vậy. Hình ảnh không ngừng nhấp nháy, nghiệp hỏa màu vàng trên người Tiêu Trần càng ngày càng mờ nhạt, thậm chí còn có xu thế biến thành màu đen. Trong số đó, phần lớn đều là việc tốt do Tiêu Trần ma tính làm ra, Tiêu Trần có chút liếu lưỡi. Rốt cuộc tên này giết bao nhiêu người thế? Mẹ nó, nói là đại ác chân chính cũng không quá đáng đâu. Còn về phần tiểu khả ái trái tim tràn đầy thánh mẫu kia. Ngược lại không có một chuyện giết người bừa bãi nào cả. Ôi chào, may mà còn tiểu khả ái để dựa vào. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, tiêu Trần đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẩn, lá bùa trên trán đột nhiên rơi xuống, hóa thành vô số điểm tinh quang rồi từ từ tiêu tán. Lúc này, màu sắc nghiệp hỏa trên người tiêu trần đã đến cực hạng màu vàng và màu đen, cuc han mau vang va mau đen hien ra một màu xám quỷ dị. Tiêu trần giật giật khóe miệng, muốn lao ra khỏi dòng dòng sông nghiệp hỏa, nhưng lại sợ mình vẫn chưa ra khỏi phạm vi bao phủ của đại trần. Tiêu trần bất đắc dĩ chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Cũng may, nghiệp hỏa thiêu đốt trên người hắn lúc này rốt cuộc đã không thay đổi nữa, vẫn luôn hiện ra màu xám. Một giờ sau, tiêu trần chui ra khỏi dòng dòng sông nghiệp hỏa. Phu. Nhìn bầu trời xám xịt và tình huống trước mặt, Tiêu Trần có thể xác định mình đã đi ra khỏi phạm vi bao phủ của Đại Trần. Ôi chào ơi, cửu tử nhất sinh, cửu tử nhất sinh. Tiêu Trần vui vẻ lắm bẩm, hoàn toàn không có biểu hiện sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Trở về phải cảm ơn người ta thật tốt mới được, lá bùa đó đã cứu một cái mạng nhỏ của mình. Đồng thời, Tiêu Trần cũng tò mò không biết quán chủ Bạch Vân Quang là thần thánh phương nào. Rõ ràng có thể ảnh hưởng đến nghiệp lực của một người. Có lẽ là thủ đoạn của thánh nhân. Đây là suy đoán của Tiêu Trần, dù sao hoa hạ trước giờ đã sản sinh ra thánh nhân. Tiêu Trần thả lưu tô minh nguyệt ra, ngồi trên hộ lô, ngựa không dừng vó tiếp tục chạy đi. Trải qua đại kiếp nạn lần này, Tiêu Trần kiểm tra lại cơ thể của mình. Sau khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thân thể trong suốt sạch sẽ, hơn nửa làn da mơ hộ có thần quan lưu chuyển, xem ra không phải không có lợi ích. Sau khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt, có lẽ có khả năng đưa kim cương biến đến cực hạn. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng phát hiện nghiệp hỏa màu xám trong cơ thể rõ ràng không biến mất. Mà dừng lại ở vị trí trong trái tim hắn. Đây là một niềm vui bất ngờ, Tiêu Trần thử khống chế những nghiệp hỏa màu xám đó đi đến tay mình. Oanh Trên nắm tay Tiêu Trần, một ngọn lửa xám bốc cháy hừng hực. Tổn xăng ghê Tiêu Trần vui buồn thất thường vung tay về phía trước. Kết quả là một ngọn lửa màu xám thực sự lao ra, đánh thẳng vào ngọn núi trước mặt. Hai, mẹ nó chưa mạnh lắm. Tiêu trần vô lực đá xoáy. Nhưng nghĩ đến đặc tính của nghiệp hỏa, tiêu trần lại bình thường trở lại, thứ này là để dẫn đốt nghiệp lực đấy, không phải dùng để tăng cường lực phá hoại. Tiêu trần rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục móc ra một cái vạt lớn ngâm nước thuốc. Lần này thân thể bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Lợi ích mà nó mang lại cho tiêu trần thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu ví von thì thân thể của tiêu trần bây giờ giống như một miếng sắt. Và những gì tiêu trần phải làm trong kim cương biến là rèn miếng sắt đó thành thép. Còn lần này nghiệp hỏa đốt cháy tương đương với đốt cháy hoàn toàn tất cả tạp chất trong miếng sắt này. Quan trọng nhất là nghiệp hỏa đã thiêu rụi toàn bộ cơ thể của tiêu trần. Lục phủ ngũ tạng, thậm chí cả nhãn cầu vốn không dễ gì dám chạm vào cũng bị đốt cháy. Hơn nữa, Tiêu Trần tin tưởng trên thế giới này sẽ không có hỏa diễm thứ hai nào có hiệu quả có thể so sánh với nghiệp hỏa. Điều này đã giúp Tiêu Trần tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điều mà Tiêu Trần phải làm bây giờ là rèn luyện nhiều lần miếng sắt này cho đến khi nó trở thành thép. Tiêu Trần ngâm mình trong nước thuốc, vui vẻ gõ gõ lên tráng của Lưu Tô Minh Nguyệt bên len tran cua cái vạt cai vac lon Coi chừng cho ca ca nha. Lần này sẽ mất khoảng 3 giờ, sắp tới sẽ nguy hiểm đấy. Nếu còn dám mơ mơ màng màng nữa, tôi sẽ treo ngược cô lên đánh đó. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng gật cái đầu nhỏ, giờ nắm đắm nhỏ thề son sắt, yên tâm đi. Đại đế ca ca, ta giữ vững tinh thần mà. Ông đây tin cô được mới tài. Tiêu Trần trợn trắng mắt, hít sâu một hơi rồi ngâm cả người vào trong cái vạt lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần đang nhắm chặt hai mắt trong nước thuốc, cảm thấy chơi rất chi là thú vị. Đôi mắt cô nhóc quay tròn lấy trong bách bảo túi ra một chiếc cần câu nhỏ. Sau đó, không biết từ đâu móc ra một cái đùi gà bự bóng nhảy, treo nó vào lưỡi câu. Chương 1269, tử quốc phù đồ Lưu Tô Minh Nguyệt cẩn thận đặt cái đùi gà vào nước thuốc, lắc lư qua lại quanh miệng tiêu trần. Hi hi hi, cá nhỏ ơi, mau mau cắn câu đi. Nói về nghịch ngợm, hay là Lưu Tô Minh Nguyệt nghịch ngợm? Qua, wow, anh mau trả lại đùi gà cho tôi. Ba giờ sau, Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, gặm đùi gà bự, vui vẻ nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, không ngừng nuốt nước miếng, khóc sức mướt nói, không phải chơi chơi khi ngủ rồi sao? Sao lại cướp đùi gà của người ta ăn chứ? Tiêu Trần thực sự muốn gõ mở đầu cô nhóc này để xem trong đầu cô chứa gì? Không khí như thế sao có thể ngủ được? Nếu không phải cái đùi gà kia rơi trúng mặt đánh thức mình thì có lẽ mình đã xông vào một nơi địa quỷ quái nào đó mà không hay. Anh trả lại đùi gà cho tôi, đây là cái cuối cùng rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt duỗi tay nhỏ bé ra, đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lấy ra địa đồ, vui vẻ nói, nó đã ngâm trong nước tắm mà cô cũng muốn sao. Ừ. Lưu Tô Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt gật đầu. Của cô đây. Tiêu Trần liếc mắt, cắn vài ngụm lớn, trong nháy mắt cái đùi gà bự chỉ còn lại xương, Tiêu Trần đưa xương cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Hoa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt oa khóc lớn, tiến lên cắn lỗ tai của Tiêu Trần. Ha ha! Tiêu Trần lắc đầu như trống bỏi. Bây giờ cường độ thân thể Tiêu Trần đã không còn so sánh được, cô nhóc này không cắn được chút nào. Một phút sau, Lưu Tô Minh Nguyệt che miệng, cầm hai quả trái cây, vui vẻ lăng qua lăng lại lan qua lan lai Tiêu Trần. Tiêu trần lắc đầu, cô nhóc này dễ dụ quá. Tiêu trần điểm vào bản đồ, nơi cuối cùng được đánh dấu là nơi nguy hiểm kia, một dòng thông tin dũng mảnh tràn vào tâm trí. Tử quốc phù đồ, đây là nơi xa nhất Minh Phủ có thể thăm dò. Nếu đi xa hơn nữa, quy lực của nghiệp hỏa cũng không phải là thứ âm hồn có thể chịu đựng được. Tử quốc phù đồ là một cứ điểm sống. Là hang ổ của một loại tên là mờ Đoan Hoạt Quỷ. Thực lực của M đoan hoạt quỷ rất mạnh mẽ, thực lực bình thường đều trên dưới yên diệt cảnh. Số lượng chúng rất nhiều nhưng M đoan hoạt quỷ bình thường không có ý thức của mình. Chúng do M đoan nữ vương thống nhất khống chế, chúng gây tổn thương cho tâm hồn cực kỳ khủng bố. Lại hết rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, trở về phải để cho con chó ngốc kia đọc thêm sách mới được, có mấy câu mà cũng nói không rõ ràng. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô trôi về phía trước. Đoạn đao sau thác lưng đã bị nắm trong tay. Theo tình huống hiện tại, tử quốc phù đồ này có lẽ là một loại chế độ xã hội tương tự như loại ông mật. Nếu có thể, Tiêu Trần quyết định tấn công thẳng nữ vương, đó sẽ là cách nhanh nhất để thông qua. Ha ha! Sau khi bay được khoảng 10 phút, Tiêu Trần lập tức đứng hình khi nhìn thấy thành trì màu đen cực lớn ở đằng xa. Nói đó là một thành trì, thật ra cũng không chính xác lắm. Thứ đó trông giống như một bú thịt đen khổng lồ. Và rõ ràng, cục bú thịt vẫn sống, bởi vì nó đang thở. Bú thịt nằm vắt ngang hai bên núi lớn phía trên dòng sông nghiệp hỏa, vô số bánh bao hình bầu dục, kích thước bằng người treo dưới bú thịt. Đậm đàp chằng chịt, không biết có bao nhiêu cái. Bùng! Đột nhiên một cái bánh bao phát nổ, một thứ trông rất cổ quái bay ra ngoài. Thứ này trông giống như một con ong mật, nhưng có tay chân, đầu cũng giống người. Có lẽ là em mờ đoan hoặc quỷ gì đó. Mấu chốt là khí tức của thứ này có chút khủng bố, hơn nửa tốc độ bay cũng nhanh khủng khiếp. Tiêu Trần nhìn mấy cái bánh bao treo lũng lẳng kia, nếu như có thể đào lại bú thịt này về, nhất định sẽ là một chiến lực khủng bố. Wuhu, -huh, Tiêu Trần lắc đầu, lập tức ném ra khỏi đầu ý nghĩ kinh khủng này. Tiêu Trần nhìn nhìn bú thịt phía dưới dòng sông nghiệp hỏa. Tự hỏi liệu mình có thể trực tiếp vượt qua nó không? Nhưng ngay sau đó, Tiêu Trần đã bỏ đi ý nghĩ này. Vì trong dòng sông nghiệp hỏa, thỉnh thoảng bay ra em mờ đoan hoạt quỷ. Tiêu Trần nhíu mày, tại sao cái thứ này không sợ nghiệp hỏa? Phiền phức ghê. Xem ra chỉ có thể xông vào thôi. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, dùng đoạn đao rạch một vết thương trên tay, máu tươi lập tức phun ra. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần, đau lòng hỏi, sao anh lại cắt chính mình vậy? Tiêu Trần trận trắng mắt. Máu tươi phun tụ hội tụ lại sau lưng, một đôi cánh nhỏ huyết sắc buồn cười xuất hiện. Tiêu trần cắn răng, mụ nội nó trở về nhất định phải sửa lại đôi cánh này mới được. Bộ dạng buồn cười này thực sự rất ảnh hưởng đến hình tượng. Lúc này, dị thường đột nhiên nảy sinh. Những cái bánh bao đang treo yên tĩnh kia đột nhiên đồng loạt nổ tung, đám em mờ đoan hoạt quỷ ùng ùng lao ra, hướng về phía tiêu trần. Tiêu trần chết lặng, chúng làm sao phát hiện được? Nhìn máu tươi trên tay, tiêu trần chợt nhận ra những thứ này cực kỳ khác máu, cực kỳ mẩn cảm với máu. bảy 1270, đánh giáp lá ca nhìn thấy đám em mờ đoan hoạt quỷ ung ung kéo đến, tiêu trần còn chưa kịp phản ứng, những thứ này tốc độ quá nhanh, cũng không kịp trốn. Tiêu trần đặt lưu tô minh nguyệt đang dọa ngốc vào trong ngực, đôi cánh nhỏ của vẫy như một cái quạt điện. Vọt tới chỗ đám em mờ đoan hoạt quỷ đó. Đời này tiêu trần giỏi nhất là gì? Đương nhiên là đánh nhau, đặc biệt là loại loạn chiến này. Tiêu trần bật hết hỏa lực, hoa văn quỷ dị bò lên trên khuôn mặt, đôi mắt trở nên đỏ như máu, làn da trên cơ thể rõ ràng sáng bóng lên như ánh kim loại. Ngưng thần, tỉnh khí. Nhìn thấy đại quân em mờ đoan hoạt quỷ đang ùa đến. Tiêu trần vẫn giữ nguyên tư thế vọt về phía trước, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Trên dòng sông nghiệp hỏa, chém giết ở khắp nơi. Bùng. Đánh giáp lá cà, nắm đắm màu vàng sáng bóng của Tiêu Trần hung hăng đập vào đầu M đoan hoạt quỷ đang bay ở phía trước. Lực lượng khủng bố khiến M đoan hoạt quỷ bay ra ngoài như sao băng, đâm sầm vào tử quốc phù đồ phía sau. Tiêu Trần chưa kịp xem cú đắm của mình đã gây ra tổn thương gì, thì một số lượng lớn M đoan hoạt quỷ đã xông tới. Phần bụng giống như ông mật của chúng chỉ ra những chiếc gai nhọn hoắt khí tức âm độc lập tức lan tràn đoạn đoạn đao trên tay tiêu trần hung hăng chém lên một cái gai nhọn hoắt đang đâm về phía mình phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức ốc em mờ đoan hoạt quỷ này bị hung hăng đánh vào bay vèo ra ngoài nhưng vào lúc này những cái gai nhọn hoắt của một đám em mờ đoan hoạt quỷ đã đến bên cạnh tiêu trần thấy tiêu trần không thể tránh khỏi đột nhiên bóng dáng của một cái thiên cân trụy cực tóc hạ xuống Trong gan tất tránh được sự vây giết của em M đoan hoạt quỷ. Âm. Lúc này, mấy em M đoan hoạt quỷ đột nhiên từ dòng sông nghiệp hỏa phía dưới lao ra. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều của Tiêu Trần giờ phút này đã phát huy công dụng. Không cần suy nghĩ gì, Tiêu Trần đã biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên ầm ầm rơi xuống, trận đồ phong ấn trọng lượng quần áo trên người hắn đột nhiên được gỡ bỏ. Hai chân tiêu trần rơi thẳng xuống trên vai một em mờ đoan hoạt quỷ đang sông lên. Ông ông. Em mờ đoan hoạt quỷ bị ngăn chặn phát ra một luồng sóng âm kỳ dị, thanh âm hóa thành sóng âm hữu hình, chồng chất dao động ra xa. Tiêu trần lập tức bị chấn động đến nỗi tâm thần không yên, máu tươi chảy ra từ mắt và mũi. Mà âm vào não. Tiêu trần giữ vững tâm thần, hung hăng giơ chân lên, đạp xuống. Đi xuống cho ta. Tiêu Trần hét lớn. Sức nặng của hai triệu cân trên quần áo, cộng với cú đạp nặng nề của Tiêu Trần. Lập tức đè em mờ đoan hoạt quỷ vào dòng sông nghiệp hỏa. Xung kích lực khủng bố kèm theo mưa lửa đầy trời, dòng sông nghiệp hỏa dân trào, trong nháy mắt đập ra một khu vực chân không. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mãi cho đến khi em mở đoan hoạt quỷ rơi xuống, cười lạnh. Chỉ với một cú đá, cái thứ dưới chân đã bị đè xuống đất dưới đáy sông. Sau đó hắn giờ đao chém xuống, cắt phăng đầu lâu của nó. Nhưng, đúng lúc này, vì biến bổng xảy ra, phần bụng như ông mật của M đoan hoạt quỷ đã bị chặt đầu kia đột nhiên phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. bùng. Tự bạo sau khi chết. Một tấm trắng huyết sắc đột nhiên được khởi động. chắn trước mặt tiêu trần. Nhưng, quy lực tự bạo cực lớn của Mơ đoan hoạt quỷ vẫn đẩy tiêu trần xuống đáy dòng sông nghiệp hỏa, nhanh chóng lùi về phía sau. Âm. Mãi cho đến khi đập vỡ một núi đá đen khổng lồ, tiêu trần mới có thể dừng lại. Mặc dù toàn thân cực kỳ đau nhức, nhưng nằm trong phạm vi chịu đựng của tiêu trần. Có được điều này là nhờ vào trước kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt, cũng như việc cường hóa của thương lam tâm và nước thuốc. Nếu không thì một thứ có thực lực yên diệt cảnh tự bạo, trước kia cho dù có khởi động huyết thuẫn vẫn sẽ tránh không khỏi bị thương. Giờ phút này... Tiêu Trần đã không còn ở vị trí ban đầu nữa bởi vì xung kích tự bạo của M đoan hoạt quỷ. Công kích của vô số M đoan hoạt quỷ rơi xuống một khoảng không. Một đám M đoan hoạt quỷ lại bay lên trời, nhìn chăm chú vào mặt sông của dòng sông nghiệp hỏa. Một đám lặn xuống đáy sông, đuổi giết Tiêu Trần. Tiêu Trần lặng lẽ nổi lên phía xa, lộ ra một đôi mắt, chăm chú nhìn hành động của M đoan hoạt quỷ. Phân công lao động tốt, có mục đích rõ ràng. Năng lực thực hành rất mạnh. Nhưng không có nhiều thủ đoạn tấn công lắm, công kích bằng sóng âm, sau khi chết thì tự bạo và cả cái gai đuôi buồn nôn kia nữa. Sản xuất hàng loạt yên diệt cảnh không chỉ thực lực không đạt tiêu chuẩn, động tác cũng có chút cứng nhắc, cộng thêm không có ý thức của chính mình, rất dễ đối phó. Tiêu trần phân tích thông tin vừa có được từ cuộc giao thủ ngắn ngũi lúc nãy. Điều duy nhất hơi khó giải quyết là sóng âm công kích kia.